Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hoà sẽ đây tao báo thằng Hoàg cũng không khỏi giật mình nó l núi hốiòm lưng đi ra chỗ thẳng to sắc kia, khiến cho ai ở đây cũng từ lo sợ vậy trở nên buồn cười vì trong hai thằng chẳng khác gì là bố con hai thằng tưởng rằng thằng hoàng này chắc làm chuyện gì có lỗi với anh cả của trường rồi kiểu gì cũng bị tần xấp mệt Hoàg ít ra thì cũng ù tai nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thằng đôn xoa đầu và nói, mày có muốn theo tao không? Theo tao thì mày không sợ một ai hết. Thằng Hoàng đang từ trạng thái sợ ngãi đến tột cùng, tự dưng người của nó nhẹ hẳn như là một túi bông ngã quỷ xuống đất. Chiếc quần ướt nhẹp khiến cho cả nam nữ nhìn phải quay mặt đi vì ngại. Thì ra thằng này sợ quá bị tuân trào cảm xúc. Thằng đôn thấy như vậy thì cười vì sướng, vì cho thằng này một bài học nhớ đời như vậy là đủ. Nhưng với lời nói của một thằng nói là làm được như đôn, từ đó cũng cho thằng này đi theo ăn hôi. Cho nên cả trường ai cũng phải nể thằng Hoàng, mặc dù là nó bé nhất trường. Những lời đe dọa của thằng đôn cho thằng Hoàng viết vì thằng này cũng có kinh nghiệm. Nói đến vụ đánh cầu lông sau khi thằng Hoàng bị đánh đến thâm mắt thì có tiếng gọi. Ê, hai thằng chúng mày bị điên sao? Sao lại đánh nhau thế hả? Đó là tiếng nói của thằng Tùng. Thằng này cũng nằm trong cái hội cầu lông. Trước chiều thầy nhưng mà tính của nó lại ôn hòa hơn hai thằng kia Nó dừng chiếc xe quay một bên và chạy đến bên thằng Đôn Mày to như vậy sao đi đánh một thằng kém mày hẳn cái đầu hả Làm cho nó thâm tím cả mặt mày rồi này Kệ nó cho nó chừa cái thói ăn gian đi Thằng kia ăn gian gì tao đã bảo mày rồi mà Tao không có ăn gian Mà mày không có nhìn rõ mày lại bảo là tao ăn gian là làm sao Mày cao to như vậy mày phải nhìn rõ hơn chứ thấy tình hình có vẻ căng thẳng như dây đàn Thằng Lộn liền tiếp lời ngay. Không thì hai thằng này nó sẽ cãi nhau chờ đến sáng. Thôi nào, ơ hai, hai cái thằng này. Bạn bè với nhau vui chơi thôi. Bận gì mà cãi nhau. Thằng Đôn liền nhăn mặt. Thôi cho nó về bú ti mẹ nó đi. Tao viên mày đánh với nhau. Dù sao thì thằng này cũng không có đủ trình đánh với tao đâu. Đánh với nó chán bỏ mẹ ra. Thằng Hoàng cũng trợn tròn mắt lên. Mày có dám đánh cược với tao không? Thằng Đôn cười rồi cất cái giọng chua chát. Được, cực gì? Bố mày sợ mày quá. Cược thiết này, nếu như hôm nay thằng nào thua thì phải bao đi quất lâm tự. Nghe nói là có mấy em xinh xắn lắm, sao nào? Ờ, được, tao thấy có lý. Thằng Tùng ngồi đây mà làm trọng tài. Mày mà sai tao tận mày nghe con. Yên tâm, bỏ mày vào trận đi. Thằng Tùng nói xong thì hai thằng kia cũng vào vị trí của mình và kết thúc phần thắng đắc nghiêng về phía của thằng Đôn. Sao nào hoàng lồn mày đã thấy mày sai chứ con? Nói rồi, thằng Đôn nó dùng hết lực của bàn tay tắt thẳng vào mặt của thằng Hoàng. Thằng Hoàng ngã rúi rủi xuống đất mà bỏng mắt căng phẩm. Thằng Đôn cất giọng tự mãn đến thỏa mãn tính hung cục. Nào đi thôi, mẹ em sinh tươi đang chờ đón tao. Còn điên này mày mau mau đi hầu chấm đi nhanh coi. Thằng Tùng sao, nếu đi thì tự bỏ. Tùng nghe thấy vậy thì từ chối ngay, vì thằng này sợ mẹ và mẹ của nó cũng không cho vì nhà quá 22 giờ Nó từ chối khéo bảo vì đón em nó đi học. Còn về của thằng Hoàng đứng dậy phùi tay, nhưng hai tay đầu điếng, trong đầu của nó lúc này nghĩ ra một trò phải trả thù thằng này. Nếu đánh tay bỏ với nó thì mình chịu thiệt thòi, khi phải nghĩ ra một kế đánh cho nó lúc nó không còn đủ sức. Nói rồi trong đầu của nó tự lé lên một ý nghĩa điên rổ, nó cười lên như một thằng điên dại, nó thỏa mãn với ý đồ này nó hạ giọng nói. Ok đại ca, nhưng mà trước khi đi gặp mấy em sinh tươi đại ca phải đi làm vài ly với em đã. Mãi ngày em quen biết nhau lâu mà chưa uống với nhau chén nào. Tiện em còn phải đi bán cái điện thoại để có tiền hầu hạ đại ca chứ. Thằng đôn cười mà nói. Được, nhanh lên con, cho mày 10 phút, tao ra quán thịt chó của ông đông đợi mày. 10 phút không ra thì mai mày xác định với tao. Ok đại ca, em đi ngay. Và cũng đúng như lời hứa, thằng Hoàng cũng bán nhanh được chiếc điện thoại mẹ mới mua. Đồn thấy Hoàng hứt hải chạy ra chỗ của mình thì bèn bật cười. Cái điều cười mà ai cũng cảm thấy khốn nạn Thế mà cái điều cười ấy Cũng làm chết một em hoa khôi của trường Làm cho bao gã thanh niên đẹp trai trí thức của trường cảm thấy ghen tị Vì không hiểu sao lại thích một người như hắn Và khi chưa giải thích được điều ấy Thì cũng là lúc bất chợt Em hoa khôi tự nhiên rời bỏ hắn Không lý do Mấy thanh niên tò mò tiề phỏng đoán rằng Với cái bản tính hống hách của hắn Thì sớm muộn gì cũng có kết thúc như vậy thôi Không có gì làm lạ Quay trở lại câu chuyện của thằng hoàng nó vừa đến đã hoác mồm ra đến tận mang tai. Ta còn dư tận 2 phút này. Thằng đôn quát lớn, nói ít thôi ngồi xuống đi, nhanh lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net